g ông ơi còn sâu nữa không ông k tầm một tấc nữa là tới cháu cứ đào đến khi mà thấy đất nó màu xám đen thì đừng đào nữa hai ông anh lại hì h ụ c đạo được một lúc nữa mồ hôi hớt hết người thì thấy đất màu xám đen ngoét lại k đây ông nằm dưới lớp đất này nhé ông quy nói thế được rồi nhé bây giờ để đây đợi tối trời thì gạt đất ra lấy xương bỏ vào tiểu là được giờ ông chỉ cho nó cái chỗ mà hai ông kia nằm đi ông ca liền đi xéo đến góc tường bên phải trong vườn nói hai ông đấy nằm đây chân móng của tường nằm chặn trên đầu hai ông ý giờ cháu phá chân móng đào sâu tầm một tấc nữa là thấy luôn ông quy liền ra hiệu cho anh g ờ phá góc tường đó di và đào sâu xuống gần một tấc sau đó đánh dấu lại tắt mặt trời thì đưa các ông vào cái tiểu nhỏ sau đó mọi người vào nhà nói chuyện lúc này ai cũng mệt may mà buổi sáng ai cũng đã ăn tạm chút gì đó rồi vào bàn ngồi uống nước các ông nói chuyện với nhau b hôm qua em ông có nhờ tôi làm tặng ông cái nhà、K. vâng tôi cũng được nghe nó nói rồi b ông ở dưới đó thế nào ông k nói tránh tôi cũng bình thường ông ạ ở nhà trông rau nuôi gà thôi nông dân tôi nghe thấy thế ông b biết ông k không muốn tiết lộ thân phận của mình nên ông không hỏi nữa g ông ơi nhà cháu xây cho ông cái nhà cái miếu ở góc vườn nhé ông ở đó cùng các bạn của ông luôn ông có đồng ý không k bạn đang đọc truyện tại trang web h d l o v e xyz gửi dựng cho ông ở chỗ gốc mít cho nó mát g thế ông có dặn cháu thêm gì nữa không ạ có nghe ông nói tối nay ông đi gặp một người và nhờ ông này giải hạn giúp bố chầu cùng sự giúp sức của ông B và ông q u y nhưng ông cũng không chắc là ông này có nhận lời không nếu ông ấy đồng ý thì ông sẽ nói địa chỉ qua năm trăm n h é khi em con nói địa chỉ con phải đi ngay cho con đê đi cùng nếu lạc nó con chỉ đường cho nhớ là đi thật nhanh nếu con đến muộn ông sẽ không đợi đâu vì có một đám dưới đó cũng bị như bố con nhưng nhà người ta thân thế to lắm nếu họ biết tới nhờ thì sợ ông không từ chối được thế thì lỡ việc nhà mình mất trên đường đi em con thế nào thì đừng bận tâm nó không sao đầu tốt nhất còn điều tôi cho nhanh g vâng ông ngoại bố con dưới đó thế nào ông k hai thầy c ũ n g không được nhưng có lễ lộc lên bố con cũng bớt bị hành hạ ông cũng nhờ anh em nói một tiếng lên quản ngục nó cũng không làm quá đâu nhưng làm sớm càng nhanh càng tốt sợ ông sức yếu không chịu thấu thôi ông ngoảnh lại nhìn hai thầy n à y tôi nhờ hai thầy ở nhà lập cái đàn lễ h ạ bá chở cháu nó đưa được ông xuống thì chỉ việc cúng thôi cho nhanh nhờ hai ông co gì phụ với ông ấy cho nhà cháu nó qua cái hạn này còn việc của tôi cũng nhờ hai ông lo luôn chắc tối nay là xong ông nhỉ q u y vâng tối nay là xong ông ạ ông ca thế nhé giờ ông phải đi lo việc không lỡ hai ông cố giúp cháu nó nói xong ông xuất gì thì cô lờ tỉnh lại người cô mệt là anh g phải bế cô vào giường cho cô nằm nghỉ ông q u y và ông b ê về nhà làm cái đàn mới để cũng h ạ bá lúc đó là hai giờ ba không bê phút chiều cả nhà em thu xếp công việc ăn cơm sớm tối còn lo việc cho ông đúng bảy giờ tối hai ông đi xuống để bốc xương sang tiểu anh đê kéo cái bóng điện đỏ từ trong nhà ra chỗ ông ca nằm anh gở xuống cái hố lúc chưa đào tới cái chỗ đất xám s đó l ấ y tay g ạ t ra một lớp đất dày thì xương trắng dần lộ ra từ khi có mặt trên đời lần đầu tiên em nhìn thấy xương người thật cảm giác khác xa trong phim ông quy trải cái áo mưa ra sau đó giả từng bộ phận mà anh g đưa dưới hố lên ghép chúng dần lại với nhau thành bộ xương hoàn chỉnh rồi rửa qua bằng nước hoa hồi lau h Hồ ô mới xếp vào tiểu sành sau đó hàn miệng nắp tiểu lại cứ như thế cho tới hai ông còn lại thì có một ông mãi không tìm được cái xương bắp chân sau này ông quy kể gặp hai ông đi cùng ông ca và ông quan cảm ơn ông thấy ông mất chân phải di cả nhắc bằng cái chân gỗ ông b ê và ông q u y lo xong cho mấy ông thì cũng hơn mười giờ đêm ông viết sớ rồi đốt cho ông ca cái nhà sau đó hai ông vừa còn lo viết của ngày mai nhà em cũng thấm mệt qua một ngày vất vả rồi cả nhà đi ngủ đi ngủ em thấy một ông già hơn bố em nhìn ông quáng thước mắt ông sáng lắm chán cao cứ nói em đi theo ông nhưng em không đi mà đứng nhìn ông nói ông ca đây đi theo ông nhanh ông cùng cháu đi tới chỗ ông này để nhờ ông giúp bố cháu em nghe thấy thế vội vàng đi theo hai chân cứ quấn vào nhau bước thấp bước cao tí ngã mấy lần đi được một đoạn đến cái ngã ba thì thấy con ngựa màu trắng được ông cột vào gốc cây đa cùng với một chú đời em có biết cưỡi ngựa là gì đâu em ngồi giữa một chú kiều khiển ngựa và sau là ông ca cứ đến ngã ba thì ông dừng lại chỉ cho em nhớ lên đi đường nào đường vắng lên em nhớ cũng dễ hai ngã ba đầu tiên thì sẽ trái đến ngã ba thứ hai thì sẽ phải rồi đi thẳng nhưng em thấy đi xa lắm ngồi trên ngựa mà có cảm giác ế hết cả mông người thì mỏi n h ư đi được đoạn khá xa đến gần cái núi thì dừng lại hai ông cháu đi bộ và vừa đi vừa thở đường dốc thoai thoải lên đến c h â n núi thì gặp mấy cái nhà cách nhau rất xa đi thêm một đoạn nữa thì ông ca dừng lại ông nói đến rồi trước mặt em là cái cổng gỗ kiểu ngày xưa cũ kỹ cánh cửa gỗ gần như đã mục hết dưới cánh cửa là hồng một miếng em nghĩ chắc là chó nó cào nó đòi ra ngoài ông ca đứng đó gọi cụ tê hơi ơ y cụ có nhà không gọi ba lần thì có một bà cụ lưng còng ra mở cửa thấy hai ông cháu bà liền nói chào hai ông cháu hai ông cháu đi đâu mà đêm hôm thể này ông ca chào cụ có cụ ông ở nhà không ngại nhà có việc lớn phải nhờ đến tay cụ mới được nên làm phiền cụ nhà đêm hôm thế này phải tỉnh giấc mong bà bỏ qua b à không sao hai ông cháu vào nhà đi em với ông vào nhà thì thấy cụ ông đã ngồi sẵn trên cái bàn uống nước kiểu ngày xưa ý cụ đang ngồi châm đ ó m hút thuốc lào ca chào cụ em cùng khoanh tay chào cụ ạ Cụ. hai ông cháu có việc gì mà đi đêm hôm thế này nói xong thư thả làm ngậm nước chè. Ca, cụ ạ chuyện là thế này rồi cụ kể chuyện nhà em ra có gì muốn hỏi thì hai cụ hỏi em cụ cháu nhìn được bố cháu à nhìn thấy cả lính nữa à khi cúng lễ bố cháu nhìn thấy gì không em cháu thấy nhiều ánh mắt với khuôn mặt giận dữ lắm cụ ạ nhìn sợ lắm nói em còn run cụ t h ấ y nhà cháu thế nào em nhà cháu không muốn đưa bố lên chùa đ â u ông ạ ông giúp bố cháu với anh cháu lo lắm nhìn anh khổ tâm lắm mà chẳng dám nói cho cả nhà biết giờ việc gì cũng tới tay anh cháu em lại mếu máo cụ nó sinh ngày bao nhiêu em đọc cho ông xong ông bấm đót ngón tay nó sinh vào tam dần rồi phía nó cứng lắm không ai bắt được nó hết mệnh nó lớn tính thằng này nóng nhà con làm lễ phải bắt nó tránh đi có nó ở đây nó á t cái vòng khác đi thì khó khăn lại còn khó khăn hơn cụ ngày giờ táng bố con là ngày nào em đọc ngày giờ cho cụ cụ nói có phải khi táng bố con là thằng tam dần nó thay quần áo tắm rửa cho ông không em vâng ạ cụ cơ bản là cái này đây năm nay cũng là năm hạn của nó bố con mà không mất thì nó cũng mất vì tai nạn cái hạn của nó rồi lại mặc áo quan cho bố thường thì con cái không được tắm cho bố mẹ khi họ qua đời nhưng anh em thương bố không muốn ai động vào ông lên anh em tự làm lên cái này là điều tối kỵ đúng ra là quan phải bắt nó nhưng mạng nó lớn lắm nó át được cái vong cũng như khí xấu mới quay ra cháu mà cháu thì nặng nợ với bố mày quá cũng vì mờ mà ông không đi được c n muốn đi thì cũng không lỡ con ạ em cãi cháu có làm gì đâu chỉ nhớ bố cháu thôi cụ cái quan trọng là cái nhớ đấy không phải mình cháu mà là cả nhà cháu không nghĩ là bố đã mất mà nghĩ cụ đi đâu đây thôi lên có cảm giác lúc nào ông cũng ở bên cạnh thấy người khuất thì đi sao đành em không nói gì cụ được rồi cụ nhận lời giờ hai ông cháu về nghỉ đi mai cụ xuống em cụ dặn dò gì không ạ ông kiểu gì thằng tam dần nó cũng lên đây lúc đấy cụ dặn sau giờ hai ông cháu về đi em với ông ca chào cụ và cụ bà đi về ra ngoài đường ông ca nói giờ về thì cháu đưa anh g lên nhà cụ luôn nhé nhớ đường ông chỉ lên sớm nhé nhà người ta cũng đang nhờ vào cụ đấy không sớm thì hỏng việc em tỉnh lại lúc một giờ ba mươi phút sáng lồm cồm ngồi dậy chạy vào phòng gọi anh g đi qua phòng khách thấy anh chưa ngủ đang ngồi hút thuốc nhìn thấy em anh nói g em thấy gì không em anh không ngủ à đi anh ơi em biết cụ ở đâu rồi anh đi nhanh em chỉ g chẳng kịp nói với ai câu nào vội vàng xỏ dép lấy chìa khóa xe rồi hai anh em đi Gơ, em thấy gì cho anh địa chỉ rồi anh đi em có biết địa chỉ gì đâu anh anh đi qua bốn cái ngã tư đến cái núi em dẫn anh vào g ngao ngán nói nếu không phải chuyện nhà mình thì đứa nào kể chắc anh cho nó mấy cái đạp mất đúng là không có gì là không thể em chắc chút nữa cụ mắng anh đấy cụ nói anh mặc áo quan cho bố năm nay năm hạn của anh bố không mất thì anh mất đây g không nói gì nhưng em biết anh cố ngăn dòng nước mặt đang trực trào ra vì lời hứa của hai người đàn ông nói chuyện với nhau khi bố ra đi con không được khóc nhé hãy làm thằng đàn ông mạnh mẽ làm chỗ dựa cho cả gia đình đàn ông nước mắt khóc ngược vào trong hơn một tiếng đi ô tô thì tới chân núi em dẫn anh đi theo con đường mà em với ông ca đã đi cuối cùng cũng đến được cái ngõ bằng cửa gỗ cũ kỹ em cất tiếng gọi cụ tê ơi ơi thì cụ bà ra mở cửa nói hai đứa vào đ ư ông chờ nãy giờ rồi đấy em với anh gờ liền đi vội vọc thì thấy ông đã quần áo chỉnh tề rồi ông mặc áo dài màu nâu đầu đội khăn xếp tay chống gậy bên cạnh có cái tay nải s á c h bằng vài gụ gặp anh em ông cười nói mày là t h ằ n g tam dần đây đúng không anh em nghe thế liền cười rồi vâng ạ ông nói nhìn cũng có tướng lắm đấy nhưng nặng về đường gia đình sau này cái vai đấy còn phải gánh nặng lắm mà thôi cố mà gánh sau này còn có lộc g ờ vâng rồi đưa tay ra đưa ông cùng tay nải của ông ông nói giờ đi cho sớm về còn kịp làm lễ lên xe ông dặn mấy thứ hai anh em chào bà rồi đưa ông ra xe ông đi thì chậm mà anh em thì nóng tính sốt ruột cứ thế ông đi như đếm bước chân thế thì nói ông lên đây còn cõng cho nhanh ông cười nói không sao ông đi được nhưng anh cứ thế lấy tay nải của ông quàng vào cổ rồi không người xuống cõng ông lên đi ầm ầm em thì đi theo sau hai ông cháu ông thấy thế cười ầm ầm nói nhìn giống thầy trò đường tăng quá ra tới đường cái mấy người đi chợ sớm nhìn thấy mấy ông cháu thì cười ầm lên kêu nhất cụ đấy nhé co thằng cháu có hiếu thế cụ chỉ tủm tỉm cười anh đặt cụ xuống lấy chìa khóa mở cửa xe đưa cụ lên ghế sau em với anh ngồi ghế trước lúc đấy cụ mới nói khi cụ xuống làm lễ thì cháu không được ra khỏi nhà nhé cứ để các cụ làm thôi mở phải ở trong phòng vía mở nặng quá khéo lại hỏng việc đi thuê cho cụ hai người trèo thuyền để c h ờ hai thầy và con đê riêng con đê thì thầy sẽ cho con uống cái bùa này khi uống vào c o n sẽ thấy mọi việc diễn ra trên sông và hai bờ sông lúc đó con ngồi trên thuyền con nói cho hai ông kia nghe nhớ chưa xong việc thì ông sẽ giải thích sau em và anh nghe xong r a gà chạy khắp người chỉ biết đưa ông về nhà thật nhanh bê xem d ừ n g nhé cháp sau nhà em lễ trả nợ hà báo cụ tâm sự cánh nghiệp cụ mang cụ phải mất thằng con trai duy nhất của mình vì cứu cụ anh ấy cũng bằng tuổi anh g nhà em em cùng anh đưa thầy về đến nhà là hơn bốn giờ sáng ở nhà mẹ và em hát đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho ông cháu ăn nhưng ai cũng lo lắng lên không có tâm trạng ăn uống anh em đưa ông vào nhà để ông nằm trên phản cho đỡ mỏi anh đi xuống dưới nhà lấy nước nóng pha sữa cho ông ông nhìn ly sữa không nói gì chỉ tủm t ì m cười Gờ. ông uống rồi năm n g h ì một lát ông nhé chút nữa hai ông q u y và p xuống cháu gọi ông dậy giờ cháu chạy xuống sông nhờ hai cái thuyền không họ đi ra biển hết t cứ đi đi nhờ mượn luôn hai người c h è o thuyền nữa nhé không đi bằng thuyền máy được g vâng ông thế lễ có cần gì không ông để cháu chuẩn bị luôn t bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e xyz mua cho ông một con ngựa hồng quần áo mơi hình nhân nhiều một cái thuyền to tiền thật bằng tiền lẻ càng nhiều càng tốt c h á u trắng nấu một nồi thật to gạo và o muối bỏ vào thúng vừa mỗi thuyền một thúng gạo và một thúng muối một nồi cháo to một ít quần áo một ít tiền thật một thúng vàng mã mười cái hình nhân riêng cái thuyền giấy to bỏ cho ông hai thằng lính c h è o thuyền mười cái hình nhân một con ngựa đỏ tiền thật một bộ quần áo quan gạo muối sáu h t sáng sẽ cúng g vâng thuyền hình nhân ngựa quần áo quan thì ông p và quy đang làm ở nhà chút ông mang xuống luôn cháu nói mẹ chuẩn bị mấy thứ còn lại a nói xong anh liền vội vàng đi xuống sông thuê thuyền lúc đó hai ông p và quy cũng vừa mang các thứ xuống đúng sáu giờ sáng tất cả đồ lễ có mặt tại bờ sông trời mùa đông lúc đó còn tối chỉ hơi tờ mờ sáng mặt nước boc hơi tạo thành những làn s ư ơ n g mờ em được đưa lên thuyền ngồi cùng ông quy anh đ â y được đưa lên thuyền ngồi cùng ông p ông tê ngồi trên bờ sông đàn cũng tại bờ sông ông tê dặn em con uống nước hòa từ cái bùa này vào con sẽ thấy được cảnh diễn ra hai bên bờ sông nhưng con đừng sợ hãy nhớ là con phải để ý để nhìn thật rõ một người mặc áo quan đứng đằng sau ông là mấy người lính có nổi lên mặt nước không nếu nổi lên con cầm hình nhân to nhất ra hiệu cho ông quy lúc này ông quy sẽ cũng cho các phong hồn chết nước nên sẽ không tập trung mà nhìn hết được c o n ông b thì đưa anh đê theo sau đó cúng xin và g i ả i hạn cho anh đê ông lên đàn sẽ thương lượng cùng hà bá khi ông đưa c h u n g lên ông dung thì con hãy để ý xem dưới sông họ nói những gì nhé nhớ là đừng có sợ họ làm gì con cũng đừng sợ nhớ chưa em vâng nhưng hai chân bắt đầu đứng không vững nữa toàn thân thấy lạnh hết ông tê quay lại anh g thôi mờ về đi nhớ đừng có ló cái mặt ra khỏi nhà đấy nhé nhớ ngồi trong phòng đấy không hỏng hết việc của ông g ông làm cách nào cho cháu đứng lễ với chứ ông đuổi cháu về khác nào cháu mù mắt cháu không về được t t a biết ngay mà dán cái mùa này vào chán tạm thời họ sẽ không thấy mờ cho đến khi gỡ bùa xuống và ngậm cái mồm lại khi bùa mà bay thì mày phải ngồi ngay đằng sau cái áo thụng của ông nhớ dù thế nào cũng không được nói đấy mở phiền phức quá anh g ờ không nói gì làm theo ông bắt đầu lên hương và ra hiệu cho hai chú trèo thuyền trèo đi thuyền e và thuyền anh đê đi song song với nhau dọc hai bờ sông ông quy bắt đầu cúng và nhắc em là tập trung vào nhà nhớ đừng có sợ mà quên mất lời thầy d ặ n em vâng dạ và mắt bắt đầu tập trung nhìn vào khoảng không thuyền chạy chậm chậm gió bắt đầu nổi lên dân ở đây dậy tầm sáu đến bảy giờ sáng thấy có lác đác vài người tò mò đứng bên sông đối với họ người chết trên sông này là chuyện thường chả có gì lạ xem ông tê cúng và thuyền chạy